Lời Dược Đại Sư như lôi đình vang lên bên tai Lâm Nhu. Cha mẹ! Lâm Nhu gật mình, động tác rối ren cũng thoáng ngừng lại, sau một khắc nước mắt không một tiếng động lăn xuống. Dược Đại Sư trong nội tâm thầm than một tiếng, không đành lòng chứng kiến một màn thương tâm kia. Dược Đại Sư bên này vừa đưa tới một vỏ giả trọng thương cần ngươi đi trị liệu. Lúc này, bên ngoài gian phòng một học đồ võ điện dược sư Đường Toàn thân làm máu đi tới nói: "Lâm Nhu, ngươi nghĩ ngươi thật tốt đi, nhớ kỹ tất cả đều phải nghĩ đến cha mẹ mình, ta đi trước." Dược đại sư khuyên bảo một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. "Dược đại sư." Lâm Nhu đột nhiên gọi đối phương lại. "Ân?" Dược đại sư quay đầu, ta cũng tới hỗ trợ a. dưới ánh mắt của dược đại sư, lâm nhu lau đi nước mắt, hai con ngươi đột nhiên trở nên kiên nghị. ta cũng là một thành viên của dược sư đường. tốt tốt. dược đại sư ngơ ngác một chút chợt trên mặt lộ ra dáng tươi cười. ngươi hãy theo ta học nhiều thứ một chút. ân, lâm nhu trọng trọng gật đầu Hai đấm nắm chặt. Nhĩ ca Tam muội nhất định sẽ kiên cường Còn cha mẹ cần tam muội chiếu cố Một ngày nào đó Tam muội sẽ báo thù cho huyên Gạt bỏ tất cả yêu thú khỏi thế giới này Lâm Nhu trong nội tâm trịnh trọng nói Thần sắc tràn đầy kiên định Sâu trong liên vân sơn mạc Đêm đen như mực Gió núi quét qua Truyền đến trận trận thanh ôm ôm minh phản phất như ủy mị. Giống như như người đang khóc thương tâm vậy. Dưới ánh trăng sáng tỏ. Bóng cây bà sa. Tầm tầm lớp lớp. Đám yêu thú còn sót lại trong đại lượng thú triều tán vào nối rừng. Huyết tinh chi khí nồng đậm kia thật lâu không tiêu tan. Một cổ yêu khí cực lớn phiêu đảng giữa rừng nối. Phản phất như địa ngục nhân gian vậy. trong một sơn cúc tương đối sâu trong liên vân sơn mạc, đại lượng yêu thú khổng lồ đang tụ tập. hình thể những yêu thú này đều vô cùng khổng lồ. hiển nhiên đều yêu thú cấp bậc cao. rậm rạp chằng chịt khoảng chừng hơn một ngàn đầu. liếc nhìn lại thân hình như bê tông nối nhau. thanh âm hô hấp như lôi đình chấn động. Mà bên trong sơn cốt, ba đầu yêu thú giữ tợn cao tới mấy chục thước đang ngủ. Mỗi một lần hô hấp không khí trước mũi chúng đều đông đưa kịch liệt, phản phất như gió bão. Ba con yêu thú này chính là ba đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú còn sót lại trong thú triều. Ngũ tinh đỉnh phong hắt thiết giáp long. Ngũ Tinh Đỉnh Phong Kim Văn Lân Hổ cùng với Ngũ Tinh Đỉnh Phong Thiết Câu Thú ba đầu Ngũ Tinh yêu thú phản phất giống như thủ vệ đem thông đạo vào sơn cốt bảo vệ chặt chẽ nghiêm cấm không cho bất gì một một con yêu thú nào tiến vào sơn cốt mà ở sâu trong sơn cốt là một bãi đất trống khổng lồ trên thạch biết trước đất trống có một thạch động cao đến chục thước. Chung quanh rơi lã tả một đống nham thạch vụn. Lộ ra thạch động này chỉ mới được đào ra gần đây. Đất đá rơi trên mặt đất lộ ra còn rất mới. Ở nơi sâu nhất vài trăm mét trong thạch động. Phân thân toàn địa giáp đang nằm ở đó. Sau khi cảm nhận được bên ngoài không còn động tỉnh. Cái miệng lớn dính máu đột nhiên mở ra. Hàm răng giữ tận giao thoa. Một thiếu niên toàn thân trọng thương. Cơ hồ hấp hối từ đó bò ra. Hụt hụt. Hắn thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Hô hấp lấy không khí trong thạch động. Trên mặt thiếu niên hiện ra một tia biểu lộ sống sót sau tai nạn. Thật là nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Hơn nữa hương vị nước bóp của phân thân toàn địa giáp cũng quá quái đi. Còn mang theo một cổ mùi lưu huyền. Ta thiếu chút nữa đã nôn ra rồi. Cảm thụ được thương thế trên người, lâm tiêu lòng còn sợ hãi. Trên chiến trường lúc trước trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lâm tiêu nghĩ tới phương pháp tìm đường sống trong cõi chết này. Đó chính là để phân thân toàn địa giáp nuốt mình vào Làm bộ cảnh tượng mình bị nuốt chết Khiến tất cả yêu thú không phát động tiến công tới mình nữa Tình huống lúc trước Ngoài trừ loại biện pháp này ra Lâm tiêu đã không nghĩ ra được cách nào khác nữa rồi Bởi vì lúc ấy sau khi đánh chết hát ám ma viên Tất cả yêu thú đều căm thù hắn Muốn đám yêu thú thối lui. Chỉ có hắn chết đi thì mới được. Bởi vậy lâm tiêu mới nghĩ tới biện pháp này. Biểu hiện ra thoạt nhìn lâm tiêu là bị phân thân toàn địa giáp một ngụm nuốt xuống. Nhưng trên thực tế lâm tiêu lại giấu trong miệng phân thân toàn địa giáp. Cũng không tiến vào trong bụng phân thân toàn địa giáp. Phân thân toàn địa giáp cao tới gần 30 mét. Thân dài hơn 40 mét đến 50 mét. khoang miệng thật giống như một căn phòng cỡ lớn vậy. Hoàn toàn có đủ không khí và không gian. Duy nhất khiến lâm tiêu chịu không nổi là sống âm lúc phân thân toàn địa giáp gào thét cơ hồ như chấm choán hắn. Còn có mùi lưu huỳnh trong miệng cũng khiến lâm tiêu thiếu chút nữa sống không bằng chết. Lần sau không thể làm biện pháp này nữa. Nếu không ta cho dù không bị yêu thú giết chết Cũng sẽ bị cổ mùi lạ này xông chết mất Lâm tiêu sống sót sau tai nạn tâm tình thật tốt Từ trên người lấy ra một bình ngọt Đổ ra một hạt đang dược lớn bằng ngón cái Một ngụm uống vào Ưm ư Đang dược vào bụng Lập tức một cổ dược lưu kỳ dị tán giật trong cơ thể hắn Bắt đầu trị liệu thương thế trong thân thể hắn. Hạt đan dược này chính là liệu thương đen ngũ phẩm chuyển sinh đan. Là do lâm tiêu trước khi rời khỏi thiên tài huấn luyện do anh đa hối đoái lấy. Không nghĩ tới vừa về đến đã có công dụng. Chiến đấu trước kia khiến thương thế trong cơ thể lâm tiêu cực kỳ nghiêm trọng. Xương ngực cũng đứt gãy không ít căng. Hơn nửa kinh mạch thể nội vỡ tan. Ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát. Hiện giờ thực lực lâm tiêu cơ hồ chỉ còn lại không đến một thành. Chỉ sợ coi như là một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh chết hắn. Nếu như không có liệu thương đang ngủ phẩm. Không biết bao lâu mới có thể khỏi hắn. Ngay khi lâm tiêu ở trong sơn động chữa thương. Bên ngoài Liên Vân Sơn mạc. Một đoàn đội ngũ mặc vỏ bào màu đen. Cửa chiến mã Cầm trong tay vũ khí từ trong Liên Vân Sơn mạc chậm rãi đi ra. Chi đội ngũ này lặng yên không một tiếng động. Phản phất như hữu mị. Chậm rãi tập kết trên bình nguyên bên ngoài Liên Vân Sơn mạc. Một mảnh đông nhịp hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập. số lượng cực nhiều. quả thực nghe rận cả người. ở đằng trước đội ngũ. đầu lĩnh chính là một gã nam tử mặc áo choàng màu đen. đầu đội khăn che mặt. ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào thành tân vệ phía trước. toàn thân tản ra khí tức đáng sợ khiến cho người hít thở không. cổ khí tức này. Vậy mà không hề yếu hơn trang dịch thành chủ thân là cường giả hóa phàm cảnh Hậu Kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 312 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 512 Hắc Long trại tiến công. 2 Trại chủ đại nhân lần này hắc long trại chúng ta cuối cùng có thể chiếm lĩnh thành tân vệ rồi. hắc hắc. hắc hắc hắc. lão hiểu ta chờ đợi ngày này đã mấy chục năm rồi. hôm nay ta muốn đại khai sát giới. ở sau lưng nam tự áo choàng. có mười mấy tên cường giả mặt phục sức bất đồng. trên người tản ra khí tức đáng sợ. Trong đó mấy người đầu lĩnh càng vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên đều là loại nổi bật trong võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tương đương với nhân vật cấp bậc tổng quản 10 thế lực lớn tại thành tân vệ. Ha ha! huệ Diện nói rất đúng. Hát long trại chúng ta đợi nhiều năm như vậy. Thành tân vệ trải qua mấy lần thú triều nhỏ. Đáng tiếc một mực không có thú triều cỡ trung xuất hiện Lần này rốt cục chờ được Hiện giờ thành tân vệ võ giả tổn thức thảm trọng Gần ngàn vạn dân chúng càng di chuyển ra ngoài thành Hiện giờ trong thành tân vệ còn thừa lại chỉ có đại lượng võ giả trọng thương Tàn phế Không còn khí lực sau thú triều mười vạn thiết kỵ hắc long trại chúng ta hôm nay phải sang bằng thành tân vệ. ha ha, ha ha ha. phía trên bình nguyên, một trong mấy tên đầu lĩnh kia phát ra tiếng cười dữ tận. chưa vị? cũng đừng quên mục đích của chúng ta. hắc long trại chúng ta tuy rằng có mười vạn thiết kỵ. nhưng thành tân vệ là thành trì có gần ngàn vạn nhân khẩu. Bằng vào những người chúng ta. Còn không cách nào hoàn toàn chiếm lĩnh. Hốn chi. Coi như chúng ta thật sự chiếm lĩnh thành tân vệ. Chỉ cần hiên giật quận thành nhận được tin tức. Điều động cường giả tới. Hắc Long trại chúng ta chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên lần này mục đích của chúng ta chính là hội diệt thành tân vệ. Cướp đoạt lấy tất cả tài sản Đồ ăn Võ đạo bí tịch trong đó Mọi người đừng quên Lý Vân nói không sai Mục đích của chúng ta chính là cướp đoạt thành tân vệ Bất quá trước đó Trước hết phải giết hết tất cả võ giả thành tân vệ đã Hắc hắc Đám võ giả thành tân vệ vừa trải qua một hồi đại chiến thú triều Tổn thất thảm trọng Cho dù võ giả sống sót cũng là tin vì lực tan Mười thành thực lực có thể bảo tồn xuống hai ba thành cũng không tệ rồi Chỉ cần đánh chết tất cả bọn hắn Vậy thì mọi thứ trong thành tân vệ không phải còn tùy chúng ta sao Còn có đại lượng dân chúng rời đi kia Khẳng định mang đi rất nhiều thứ. Bức quá trong đó cũng không có cao thủ gì. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt võ giả thành tân vệ vậy thì dân chúng còn lại dù có nhiều hơn nữa cũng là lợn chờ mổ thịt thôi. Nơi này cách huyên giật quận thành khoảng chừng mấy vạn dặm. Tin tức cho dù truyền về cũng cần mười ngày nửa tháng. Đến lúc đó, chúng ta đã trốn về rồi. Không ai có thể tìm được cả. Hắc hắc hắc. Hà hà hà. Tiếng cười dữ tận vang vong trên vùng hoang dã trống trải. Trại chủ tất cả bộ đội đã tập hợp. Lúc này, một gã cường giả đột nhiên đi tới trước chắp tay nói. Rất tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Thanh âm âm lãnh khàng giọng của nam tử đầu lĩnh vang lên tràn đầy âm trầm và khủng bố. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Mục đích hàng đầu của chúng ta là đánh chết tất cả võ giả có năng lực phản chức tại thành tân vệ. Về phần cướp đoạt bảo vật. Đợi sau khi công hãm thành tân vệ lại tiếp tục. Đã hiểu rõ chưa? Đã rõ. Mười mấy tên võ giả khí tức đáng sợ quát lạnh nói Sau một khắc Trong đêm đen Mười vạn thiết kỵ âm âm phát động Tiếng vó ngựa vang vọng thiên địa, Hóa thành một cổ nước lũ màu đen trào tới chỗ thành tân vệ Sâu trong liên vân sơn mạch trong thạc động trong sơn cúc, Hai mắt lâm tiêu nhắm nghiền khoanh chân tiến hành chữa thương Từng chút dược lực theo khống chế của hắn không ngừng lưu chuyển trong cơ thể những nơi đi qua. Vô luận là kinh mạch tàn phá. Xương cốt vỡ vụn. Hay là nội tạng vỡ tan đều đang dùng một loại tốc độ mắt thường cơ hồ có thể thấy được chậm rãi khép lại. Một đêm thời gian thoáng cái đã qua. Trên bầu trời. Một tia ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống. Gió mát ấm áp tháng năm thôi quét qua Mang đến cho đại địa một tia sinh cơ dạt dào Một ếp chim chóc đậu trên cành líu ríu Hoạt bát tràn đầy sức sống Trong thạch động Lâm tiêu vẫn khoanh chân mà ngồi Sắc mặt vốn tái nhật giờ phút này đã hồng nhuận hơn rất nhiều Thương thế trên người cũng tốt hơn nhiều Thân thể mặc dù chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng cũng đã tốt lên thất thất bát bát. Sức chiến đấu ít nhất khôi phục bảy thành. bị trọng thương như thế. Một đêm đã khôi phục bảy thành sức chiến đấu. Nếu như tuyền đi. Nhất định sẽ khiến tất cả võ giả thành tân vệ đều thất kinh. Võ giả bình thường bị thương nặng như thế. Ít nhất cũng phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Nếu như không có thuốc chữa thương tốt thì dù tu dưỡng 2-3 tháng cũng là chuyện rất bình thường. Có thể dùng một đêm ngắn ngủm, Mấy canh giờ đã trị lành thương thế nghiêm trọng. Hoàn toàn là nhờ vào cơ thể cường tráng của lâm tiêu cùng với công hiệu của liệu thương đan. Công hiệu chuyển sinh đang ngũ phẩm này thật đúng là lợi hại, khó trách một hạt có giá gần 2.000 vạn lượng. Trong nội tâm lâm tiêu âm thầm cảm khái, đồng thời một lần lại một lần vận chuyển cử chuyển huyền công trong cơ thể, bổ sung lại nguyên lực trong cơ thể mình. Ngay khi lâm tiêu cảm giác nguyên lực bổ sung khá nhiều rồi, đang chuẩn bị dừng lại thì đột nhiên nguyên trì như tinh vân ở vùng đan điền lâm tiêu đột nhiên chấn động mạnh một cái đồng thời nguyên lực cưỡng chuyển huyền công trong cơ thể đột nhiên không tự chủ được gia tốc lưu chuyển lao nhanh trong kinh mạch lâm tiêu vù vù vù đại lượng thiên địa nguyên khí giữa thiên địa ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy cực đại tuôn tới lâm tiêu ở sâu trong huyệt động Đại lượng thiên địa nguyên khí giờ khắc này nồng đậm giống như chất lỏng dũng mảnh tràn vào trong cơ thể lâm tiêu. Đây là Trên mặt lâm tiêu lộ ra cuồng hỷ. bất quá ngay sau đó Tinh thần của hắn lại đột nhiên chìm xuống. Tâm thần hoàn toàn tập trung vào điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Rống rống Vì trạng sâu trong sơn động lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của đám yêu thú đang nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, đại lượng yêu thú nhao nhao đứng người lên nhìn về phía sâu trong sơn động. Trong miệng phát ra một tiếng gầm rú đinh tai nhức ớt. Bất quá bởi vì uy nghiêm của phân thân toản địa giáp nên những yêu thú này căn bản không dám tiến vào một bước. Trong sơn động, Lâm tiêu điên cùng hấp thu lấy đại lượng nguyên khí từ thiên địa, Những nguyên khí này chuyển hóa thành nguyên lực. Cuối cùng hội tụ đến trong nguyên trì ở vùng đan điền lâm tiêu. Không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên. Nguyên trì hấp thu đại lượng nguyên lực bỗng nhiên mạnh mẽ bành trướng một vòng. Nguyên trì phản phất như tinh vân kia càng thêm thâm thuế. Xoay tròn lấy. Giống như kỳ cảnh trong vũ trụ. Lại phản phất như một lỗ đen không chừng mực. hạo Mưu. Bao la. Thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z. 313 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z. Chương 513 tấm cấp hóa phạm cảnh Trung kỳ, Xui xui. Giờ khắc này, vô luận là độ tinh khiết nguyên lực hay là cường độ nguyên lực đều dùng một loại tốc độ kinh người tăng trưởng, khiến toàn thân lâm tiêu đều tràn đầy năng lượng. Toàn bộ quá trình nói gì dài. Kỳ thực quá trình chuyển hóa chỉ trong chớp mắt. Thực lực của lâm tiêu đã có biến hóa đột nhiên tăng mạnh so với trước kia. Ta đột phá hóa phạm cảnh trung kỳ rồi dị tượng trong thiên địa biến mất mở hai mắt ra trên mặt lâm tiêu lộ ra mừng rỡ. Phải biết rằng, hắn đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng chỉ mấy tháng. Vốn trong nội tâm lâm tiêu, mình muốn từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ. Ít nhất cũng phải hao phí mấy tháng. Không nghĩ tới bởi vì những ngày này toàn lực chạy đi. Hơn nửa hôm qua chiến đấu sinh tử với hắc ám ma viên. Cảm ngộ đối với sinh tử khiến thời gian đột phá hóa phạm cảnh trung kỳ của hắn được rút ngắn rất nhiều. Hiện giờ sau khi thương thế trị liệu tốt lập tức liền lập tức nước chảy thành sông. Tự nhiên đột phá. Quả nhiên vẫn là sinh tử liệt lãm rèn luyện mới có thể khiến một vỏ giả phát triển nhanh hơn. Đứng người lên. Cảm thụ được nguyên lực hùng hậu trong cơ thể. Phất tay lực lượng đáng sợ kia khiến trong nội tâm lâm tiêu nhịn không được cảm khái. Nếu như không có thú triều lần này. Có lẽ hắn thật sự còn cần mấy tháng. Thời gian dần tiếp lũi. Cảm ngộ. Mới có thể đột phá. Dùng thực lực của ta hiện giờ. Coi như không có phân thân toản địa giáp hỗ trợ. Cũng hoàn toàn có thể đánh ngang tay với hát ám ma viên kia. Nói không chừng còn có thể chiếm cứ thượng phong cũng nên. Hóa phạm cảnh sơ kỳ đỉnh phong và hóa phạm cảnh trung kỳ tuy rằng chỉ thua kém một cảnh giới. Nhưng chênh lệch giữa cả hai lại rất lớn. Hiện giờ vừa đột phá. Thực lực lâm tiêu ít nhất tăng lên mấy lần. Ở đây mặc dù không có nguy hiểm gì. Nhưng ta không thể ở lâu. Cha mẹ và Tam Mụi bọn họ nếu biết tin tức ta vẫn lạc. Nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Ta vẫn nên sớm trở về thì tốt hơn. Cho dù lâm tiêu giờ phút này rất muốn kiểm nghiệm thực lực của mình sau khi đột phá. Nhưng nghĩ đến người nhà đang lo lắng tại thành tân vệ. Hắn vẫn bỏ qua quyết định này. Rầm rầm. Dưới sự khống chế của lâm tiêu. Phân thân toản địa giáp bắt đầu tiếp tục khoan động về phía trước. Sau khi ước chừng được trăm mét. Trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Một tia ánh mắt nhỏ hẹp từ ngoài động chiếu rọi vào thì trong lúc bất tri bất giác, phân thân toản địa giác vậy mà đã khoan xuyên qua cả sơn cốt, đi thẳng tới bên ngoài sơn cốt, thả người lướt đi, thân hình lâm tiêu bỗng nhiên hiện lên giữa mấy cây đại thụ, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, sau khi đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ, tốc độ lâm tiêu hiện giờ cũng đã tăng lên một mảng lớn, Chỉ sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đã chạy ra khỏi Liên Vân Sơn mạch đen trên bình nguyên bao la bên ngoài. Trên mặt đất. Bởi vì thú triều mấy ngày hôm trước nên cây cối đổ ngã. Một mảnh bừa bộn. Càng có một ít bị thi thể yêu thú bị gẫm đạp đến chết huyết nhục mơ hồ. Sau khi bị mặt trời chiếu vào liền hư thối. Biến vị. Cũng không biết thành tân vệ lần này tổn thất bao nhiêu. Trong nội tâm lo lắng đến tình huống thành tân vệ. Lâm tiêu thi triển thân pháp. Cả người phản phất như một đầu khói xanh lao nhanh trên bình nguyên mênh môn bát ngát. Khoảng cách mấy trăm dặm dưới sự toàn lực của lâm tiêu cũng chỉ là thời gian một phút đồng hồ. Đột nhiên. Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước có hơn 10 con chiến mã phân tán trên bình nguyên. Trên lưng ngựa ngồi nguyên một đám võ giả thân mặt hắc vào, sắc mặt hung ác. Tựa hồ đang tuần tra, hoặc như đang tìm kiếm gì đó. Những người này tự hồ không giống với võ giả thành Tân vệ a. Lâm Tiêu nhướng mày, bản năng cảm giác được đội kỵ binh này có chút không đúng. Võ giả sẽ rất ít cởi chiến mã Mà thành tân vệ có được chiến mã bình thường chỉ có thành vệ quân và binh sĩ đế quốc Nhưng vô luận là người nào Phục sức trên người cũng là áo giáp tiêu chuẩn đặc biệt của thành tân vệ Mà không thể nào là loại võ bào màu đen thống nhất này Trong nội tâm nghĩ đến Lâm tiêu từ trong bụi cỏ rất nhanh tiếp cận chi đội ngũ này. Đồng thời theo cơn gió trong tay cũng mơ hồ nghe được thanh âm mắng mỏ tức giận xen lẫn kinh hỷ của những kỵ binh này. Ha ha! Nơi này có thi thể của một đầu tứ tinh yêu thú. Mau mau, Móc yêu đang đầu tứ tinh yêu thú này ra. Hảo hảo cất kỷ. Đội trưởng! Thống lĩnh bảo chúng ta ở chỗ này tuần tra, không để võ giả nào lọt lưới. Nhưng chúng ta ở chỗ này vơ vét yêu đan và bảo vật trên người yêu thú sẽ không việc gì chứ? Sợ cái gì? Thống lĩnh bọn hắn đã hoàn toàn bao vây lấy thành Tân vệ. Những võ giả thành Tân vệ kia căn bản không thể trốn. Làm sao có cá lọt lưới? Dù sao thi thể yêu thú ở đây quá nhiều. Chúng ta thay vì nhàn rỗi còn không bằng đào yêu đang. Phát tài một chút. Nói cũng đúng. Đám huynh đệ tiến công thành tân vệ thoải mái hơn chúng ta nhiều. Chỉ cần thành trì vừa vỡ. Bên trong bảo bối gì không có. Đâu như chúng ta chỉ có thể đào đào nội đang. Ha ha. Đừng có cái kiểu chiếm tiện nghi còn kho mẻ Một quả yêu đan của tứ tinh yêu thú ít nhất giá trị hơn vạn lượng Ở đây thi thể nhiều như vậy Dù đào cả ngay cũng đào không hết a. Nguyên một đám thanh âm không kiên nể gì cả vang lên trên bình nguyên Căn bản không bi thương và thống khổ khi thú triều qua đi Trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ Những người này đến tột cùng là người nào tuyệt đối không phải võ giả thành tân vệ Nghe được nội dung đối phương nói chuyện với nhau Đồng tử lâm tiêu co rụt lại Thân hình lập tức hiện ra Chậm rãi đi về phía đám người kia Người nào Là ai Thật đúng là có cá lọt lưới Thân hình lâm tiêu vừa hiện ra Đối phương lập tức đã phát hiện từ rất xa. Hơn 10 gã hán tử diện một dữ tận lập tức dừng hết hành động lại. Gào thét lao tới bao vây lâm tiêu lại. Hóa ra là một tên tiểu phá hài, bà nội nó, dọa lão tử nhảy dượng, thật sự là xui. Nhất định là dư nghiệp của thành tân vệ, giết hắn đi. Đám kia sau khi thấy khuôn mặt lâm tiêu. Hơn mười tên hán tử lập tức hùng hùng hổ hổ lên tiếng. Một người trong đó không nói hai lời, giơ lên trường thương trong tay đâm tới Lâm Tiêu. Trong đôi mắt của hắn lóm ra hung quang. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải người Hắc Long trại vậy thì tất cả đều giết. Hai con ngươi Lâm Tiêu trợn trừng. Đối mặt trường thương đâm tới mặt không đổi sắc. Tay phải đột nhiên nâng lên. Một bả kẹp lấy đầu thương của đối phương. Trường thương bị ngón tay lâm tiêu kẹp lấy, mặc cho đối phương dùng sức thế nào cũng không chút nhút nhứt. hỗn đăng, lên cho ta. Vỏ giả kia sắc mặt đỏ lên. Thân thể ngồi trên lưng người đột nhiên đứng người lên. Trường thương thép tinh trong tay đâm mạnh tới muốn hung hăng đẩy lâm tiêu bay ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. ba trăm mười bốn truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. chương năm trăm mười bốn lâm tiêu tức giận một xuống cho ta hai chân lâm tiêu phản phất như mọc rễ trên mặt đất vẫn không chút sức mẻ. Bỗng nhiên lạnh lùng cười cười. Tay phải hơi dùng lực. Lập tức liền nâng vỏ giả kia khỏi lưng ngược. Trùng trùng điệt điệt vứt xuống mặt đất cách đó không xa. Nói các ngươi là người nào? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lâm tiêu cao giọng quát lạnh nói. Xú tiểu tử, mọi người cùng nhau ra tay, ghét hắn hơn mười tên võ giả còn lại đều hoảng sợ biến sắc, người cầm đầu quét lên chói tai, giơ lên đại đao trong tay, dùng sức bổ xuống lâm tiêu. mấy tên võ giả khác liền nhau nhau rút ra chiến đao bên hông, rũ ngựa phóng tới lâm tiêu. thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt sát cơ dạt dào, đều cúp xuống cho ta. Lâm tiêu quát lạnh một tiếng, hơn mười tên đại hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đối phương đã biến mất trong tầm mắt bọn hắn. Người đâu? Đi đâu rồi? Một đoàn đại hán hai mặt nhìn nhau. a Bỗng nhiên một đạo nguyên lực phong bạo đáng sợ bỗng nhiên cuốn giữa mọi người. Hơn mười tên đại hán nguyên một đám cảm thấy ngực hít thở không thông Kêu thảm một tiếng. Nhao nhao từ trên chiến mã ngã xuống Thân thể nằm rạc trên mặt đất Nguyên một đám vô cùng chật vật Chỉ có gã đại hán đầu lĩnh sau khi rơi xuống còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng Trong nội tâm hắn hoảng sợ định quay người chạy Lại cảm thấy trên người trầm xuống Lập tức hai chân vô lực quỳ xuống lâm tiêu một tay đặt trên đầu hắn thanh âm lạnh như băng giống như vạn liên hàng băng nói các ngươi đến tộc cùng là ai ở chỗ này làm gì tên đại hán kia sợ đến vỡ mật vô ý thức nói đại nhân tha mạng tha mạng a tiểu nhân chính là thành viên hắc long trại trại chủ hắc long trại chúng ta và các đại thống lĩnh suốt lĩnh mười vạn thiết kỵ vây quét thành tân vệ tiểu nhân vân mệnh ở đây tuần tra không cho một gã võ giả thành tân vệ nào chạy đi tha mạng tha mạng a cái gì lâm tiêu chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân bay lên thân thể không khỏi run lên hắc long trại vậy mà phái ra mười vạn thiết kỷ đánh thành tân vệ. lâm tiêu biết rất rõ sau khi trải qua thú triều cỡ trung, lực lượng bên trong thành tân vệ chưa đủ hai ba thành trước kia. hơn nửa phần lớn võ giả bản thân bị trọng thương. căn bản không có lực tái chiến. nếu như hắc long trại thật sự thừa cơ đánh, dùng lực lượng thành tân vệ hiện giờ, căn bản không có khả năng chiến thắng. đáng chết. lâm tiêu chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh trong nội tâm một cổ phẫn nộ nổi lên, liền quát hỏi. trong hắc long trại các ngươi đến cùng có bao nhiêu cao thủ. đại hán kia chần chờ một chút. lập tức cảm thấy một cổ nguyên lực dũng mảnh tràn vào ớt. đại não lập tức truyền đến một cổ đau đớn. Đau nhức ập đến khiến khuôn mặt hắn vạn vẹo Ý chí lập tức bị phá hủy Hắc Long trại chúng ta cao thủ hóa phàm cảnh sơ kỳ mấy trăm tên Cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ mười mấy tên Kể cả hơn mười thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong Còn có mười vạn chân võ giả đại quân Trại chủ các ngươi thực lực thế nào ta chỉ biết trại chủ chúng ta chính là cao thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm a. trong nội tâm lâm tiêu càng ngày càng lạnh. hắc long trại vậy mà có được lực lượng cường đại như thế? khó trách là hòa trong lòng trang dịch thành chủ bọn hắn. hơn nữa lại dám thừa cơ tiến công thành tân vệ. hiện giờ thành tân vệ võ giả tổn thất thảm trọng. Lâm Tiêu đã tận mắt thấy trang dịch thành chủ bị trọng thương Ở phương diện cao thủ thành tân vệ giờ phút này hoàn toàn không bằng Hắc Long trại Hiện giờ thành tân vệ thế nào rồi? Nói, mau nói cho ta Lúc chúng ta rời đi trại chủ và thống lĩnh bọn hắn đang đánh cửa thành bắt thành tân vệ Chắc cũng sắp công phá được rồi hiện giờ ta cũng không biết tình huống như thế nào. Nếu như công phác, hắc long trại các ngươi chuẩn bị làm gì với võ giả thành tân vệ? trại chủ nói, một khi công phác, tất cả võ giả thành tân vệ toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. hắc hắc hắc ha ha Lâm tiêu đột nhiên cười ha hả trong thanh âm tràn đầy sát cơ và bi phẫn nồng đậm. Đại hán này trong lòng biết rõ không ổn, lạnh run cầu xin tha thứ nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tại hạ về sau cũng không dám nữa, về sau nhất định hảo hảo làm người. Hảo hảo làm người. Lâm tiêu cắn răng lên tiếng tay phải dùng lực. Răng rắc. Đầu đại hán này tức liền bị lâm tiêu vạn xuống. Đội trưởng chết rồi. Trốn đi, chạy mau a Hơn mười đại hán ngã trên mặt đất chung quanh hoảng sợ dãy du đứng lên, điên cuồng chạy trốn tứ tán. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn đi được hai bước. Trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo đao mang lăng lệ ác liệt. Hơn mười tên đại hán đồng thời bị chém thành hai nư, Máu tươi phun tung tỏ. Thống khổ ngã nhào trên đất. Kêu rên và giải vua. Trong ánh mắt của bọn hắn. Thân hình lâm tiêu cao cao nhảy lên. Cứ như vậy phát phức như một đầu diều hâu giữa không trung. Hóa thành một cơn gió lao về phía thành tân vệ nhanh như chớp. Đau đớn chịch liệt lan tràn đến toàn thân. Những đại hán này nguyên một đám ánh mắt mơ hồ. Cuối cùng triệt để bị hắt ám thôn phệ. Trong bầu trời xanh thẳm. Mấy đám mây trắng sáng tỏ phiêu đản lấy. Vô cùng mờ ảo. Từng đợt gió ấm thổi tới. Khiến người từ sâu trong lòng cảm thấy tường hòa. Bình tĩnh. Trên bình nguyên màu đen mênh mông bát ngát, Lâm Tiêu toàn lực thi triển thân Pháp. Hắn giờ phút này nội tâm hoàn toàn trái ngược với thời tiết, phẫn nộ và lo lắng giống như mây đen bao phủ lấy nội tâm hắn. Từ rất xa, cửa thành bắc tan hoang của thành tân vệ lộ ra trong mắt Lâm Tiêu. Đại lượng thi thể lưu lại trong thú triều đại chiến lúc trước còn chưa bị thanh lý. Trong không khí tản ra một cổ làm hương vị khiến người cảm thấy buồn nôn. Nhưng khiến trái tim lâm tiêu băng giá lại là bên ngoài cửa thành bắc hoàn toàn không có ai qua lại. Có chăng chỉ là đại lượng lều vải rách nát. Cùng với vô số cổ thi thể thoạt nhìn tự hồ mới chết không lâu. Ngày hôm qua khi rời khỏi đây. Lâm Tiêu thấy rõ ràng dưới công kích của Thú Triều Cửa Thành Bắc Thành Tân Vệ tuy rằng rách nát, nhưng còn chưa triệt để bị phá hủy. Võ giả Thành Tân Vệ dùng thân thể huyết nhục của mình cứ thế ngăn cản Thú Triều cỡ Trung vô cùng đáng sợ kia bên ngoài Cửa Thành Bắc. Nhưng hôm nay, Cửa sắt cực lớn cao tới hơn 10 trượng. Đối với người bình thường mà nói có thể nói là hùng vĩ. Ngay cả thú triều cũng không thể công phá kia lại như bị thứ gì đó hung hăng hút vào. Cửa thành bắc cực lớn cỡ tung ra. Vạn vẹo hai bên. Đã bị hủy hoại triệt để. Để lại một con đường thênh thang hướng thẳng vào thành. Trong lòng lâm tiêu nóng như lửa đốt nhưng một khắc khi nhìn thấy cửa thành bắc trong nội tâm lập tức như rớt vào hầm băng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 315 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 515 Lâm Tiêu tức giận 2. Hắn cắn răng một cái Nguyên lực vận chuyển trong cơ thể càng nhanh Dưới sự gia trì của lăng không hư độ Thân hình không có bất kỳ dừng lại Trực tiếp giống như hồng nhạn xông vào trong thành Tân Vệ. Ở bên trong thành Tân Vệ. Rất nhiều dân chúng vào hôm qua đã chuyển di. Trống trơn. Không có một bóng người. Nhưng trên quảng trường cửa thành Bắc cùng với bốn phía chung quanh lại có rất nhiều vỏ giả vừa mới mất mạng. Trong đó có binh sĩ ăn mặc áo giáp tiêu chuẩn của binh sĩ thành Tân Vệ cũng có võ giả các thế lực lớn trong thành tân vệ. càng có thêm vô số cổ thân thể võ giả hắc long trại thân mặc hắc vào. nguyên lai thành tân vệ căn bản không bị thú triều công phá. giờ phút này lại một mảnh đổ nát thê lương. tôi ý có thể thấy được một mạng lớn huyết phụ. mùi máu tươi nồng đậm phiêu tán trong không khí. những người còn lại đâu rồi. Lâm Tiêu cảm thấy lo lắng lỗ tai hơi động một chút. Đột nhiên nghe được xa xa mơ hồ truyền đến trận trận thanh âm bạo động. Càng ẩn ẩn có tiếng nổ mạnh vang lên. Thân hình Lâm Tiêu đột nhiên nhảy lên. Lập lòi mấy cái đã đi đến trên một tòa kiến trúc cao nhất ở phụ cận. Nhưng chỗ bạo động truyền đến là ở trong thành tân vệ. Chỗ đó đại lượng kiến trúc cao lớn mọc lên sang sát như rừng Ngăn trở ánh mắt Lâm Tiêu khiến hắn căn bản không thấy rõ tình huống ở đó Lên Một tiếng gầm lên Thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên cất cao Trên đỉnh tòa kiến trúc cao tới hơn trăm mét này Lâm Tiêu lại lần nữa bay vút đi hơn trăm mét Thân ở trên bầu trời cao cao Lâm tiêu lập tức liền trông thấy ở phủ thành chủ thành tân vệ ở xa xa. Một cổ thiết kỵ hồng lưu bao phủ lấy phủ thành chủ cùng với tất cả kiến trúc bốn phía. Nhiều đội võ giả ở trên quảng trường bao la bên ngoài phủ thành chủ triển khai chém giết và huyết chiến điên cuồng Còn chưa triệt để rơi vào tay giặc. Vốn trong nội tâm lâm tiêu như rơi vào hầm băng lại đột nhiên nổi lên một tia kích động. Sau lưng thân hình đang ở giữa không trung đột nhiên mở ra một đôi cánh nguyên lực vô hình. Lăng không hư độ vận chuyển. phút chốt lao tới phía phủ thành chủ. Trung tâm thành tân vệ, phủ thành chủ. Mười vạn thiết kỵ của Hắc Long trại rậm rạc chằng chịt vây quanh lấy tất cả kiến trúc phủ thành chủ. Hai bên ở trong một đám hẻm nhỏ triển khai chém giết thảm thiết. Mà trên quảng trường phía trước phủ thành chủ, song phương có mấy vạn võ giả rằng co cùng một chỗ, chém giết đẫm máu với nhau. Ha ha ha. Trang dịch, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Nếu như ở ngoài thành ngươi tụ tập tất cả võ giả còn sức chiến đấu của thành tân vệ lại. Toàn lực phá vòng vây. Có lẽ trong các ngươi còn có thể còn sống sót một bộ phận. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nên mang theo võ giả một đường lui giữ phủ thành chủ. Những võ giả không có sức chiến đấu này căn bản chính là phế vật. Chẳng những không thể chiến đấu. Ngược lại còn có thể liên lụi hành động của các ngươi. Hiện giờ các ngươi đều bị vây chỗ này. Ta xem các ngươi còn có thể trốn nơi nào nữa. Trên quảng trường. Trại chủ Hắc long trại mặc áo tràn cao giọng cười lớn. Thanh âm ù ù xa xa mà truyền đi. Rõ ràng truyền vào bên tai mỗi người. Ha ha ha. Dết. Yes. Giết sạch những võ giả phản kháng này. Chỉ cần giết chết bọn hắn. Tất cả mọi thứ bên trong thành tân vệ sẽ là của hắc Long trại chúng ta. Mọi người thỏa thiết giết đi. Chỉ cần lấy được tài nguyên thành tân vệ. Mỗi người các ngươi đều có thể trở thành cường giả. Đang dược. Biết tịch cái gì cần có đều có. Hắc hắc hắc. Còn có những dân chúng rời khỏi thành Tân Vệ kia, đến lúc đó căn cứ chiến công ai vết càng nhiều, số lượng nữ nhân có thể chọn cũng càng nhiều. Đến lúc đó mỗi người đều có mấy áp trại phu nhân. Ha ha ha. Trên quảng trường, trong các hẻm nhỏ, khắp nơi đều truyền ra tiếng cười to càng rỡ của đám võ giả Hắc Long trại nguyên một đám diện một dữ tận. điên cuồng ghét chóp chính giữa quảng trường thành tân vệ mười mấy tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ của hắc long trại đang tấn công mạnh phủ thành chủ đám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ có sức phản kháng như trư vĩ thần chỉ biết gian nan chống cự ha ha kê thế trư vĩ thần ngô bình thích triết đám các ngươi còn muốn phản kháng sao đã không có trang dịch ngươi nghĩ đám các ngươi có thể ngăn cản sự tiến công của hắc long trại chúng ta sao ngoan ngoãn nhận thua đi ta có thể cam đoan lưu cho các ngươi một cái toàn thây nếu không ta muốn các ngươi hài cốt không còn nhìn qua bọn người trư vĩ thần đang chống cự trên quảng trường trại chủ hắc long trại đột nhiên hét lớn một tiếng dữ tợn thân hình như rồng xông vào trong chiến trường rầm rầm rầm tiếng oanh minh đinh tai nhức óc bắt đầu vang vọng nguyên lực khủng bố hóa thành một cổ sóng biển cúng địa Võ giả song phương chung quanh lập tức tử thương một mảnh mà đám tổng quản kế thế Trư vĩ thần thì miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Chính như lời trại chủ Hắc Long trại. Bọn hắn đã không còn trang diệp thành chủ căn bản không phải là đối thủ của cường giả Hắc Long trại. Những thứ khác không nói. Chỉ một mình trại chủ Hắc Long trại cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được rồi. Cho dù kê thế thân là hóa phạm cảnh trung kỳ đỉnh phong hơn nữa còn là tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Ở trước mặt trại chủ hắc Long trại cũng không địch lại mấy chiêu. Chiến tranh giữa nhân loại và chiến tranh với thú triều cực kỳ tương tự. Thường thường là chiến đấu giữa cường giả đỉnh tim. Phương nào có càng nhiều chiến lược đỉnh tim hơn thì phương đó sẽ có xác suất thắng lợi rất lớn. Tất cả so đấu thuần tuế chính là thực lực, không có bất kỳ mưu lợi nào đáng nói. Đáng giận, đáng chết. Đám võ giả vẫn còn thủ vững của thành tân vệ nguyên một đám trên mặt tràn đầy máu đen, trong đôi mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Thú triều cỡ trung tập kết hai ngày liên tiếp, khiến sức lực của bọn hắn đã hao gần hết. Nhưng không ai ngờ rằng, thú triều vừa mới chấm dứt. Đội ngũ thiết kỵ khổng lồ của hắc Long trại lại đột kiếp Bọn hắn mới khôi phục một chút thể lực chỉ có thể vội vàng ra trận Tiến hành chống cự một cách gian nan Nếu như không phải tín niệm bảo vệ gia viên chèo chống bọn hắn Nếu như không phải an nguy của người nhà ảnh hưởng tới bọn hắn Chỉ sợ bọn hắn đã sớm buông tha rồi Nhưng dù là như thế Bọn hắn hiện giờ cũng đã đến cực hạn Rốt cuộc không cách nào tiếp tục kiên trì được nữa Tùy thời đều có thể sụp đổ Nếu có hy vọng bọn hắn còn có thể tái chiến Nhưng hiện giờ bọn hắn thấy được chỉ là tuyệt vọng Chẳng lẽ thành tân vệ thật sự phải bị diệt sao Ngay cả thú triều cỡ trung cũng không thể hủy diệt thành tân vệ chúng ta Hết lần này tới lần khác lại bị hắc long chạy bước đến loại tình trạng này. Ông trời! Ngươi thật sự là thật không có mắt rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Bọn người kê thế các chủ. Trư vĩ thần tổn quản nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt. Khó miệng tràn ra máu tươi. Bọn hắn đã trọng thương không còn lực tái chiến nữa rồi. Không còn lực xoay chuyển trời đất nữa. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. 316 truyện audio được phát hành tại thuyenaudio.fiz. Chương 516 Lâm Tiêu Phát Uy. 1. Tạp chúng Hắc Long trại ta liều mạng với các ngươi, cho dù chết ta cũng muốn kéo theo các ngươi cùng chết. Bọn người trư vị thần tổng quản nguyên một đám hai mắt trợn tròn Như nổi điên xông lên Bọn hắn giờ phút này đã không phải là nghĩ làm sao ngăn cản địch nhân nữa Mà làm sao đồng quy vu tận với đối phương Chúng ta liều mạng Đồng quy vu tận a Võ giả thành tân vệ còn lại giờ phút này cũng rống to như nổi điên cũng muốn sống xông lên. trong đám người, ngay cả lâm nhu cũng hai mắt đỏ bừng, cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào một chiến sĩ trước mặt, anh dũng tiến lên, đám tạp trụng hắc long trại nhận lấy cái chết cho ta. nhưng mà, vào thời khắc này, trong tay của bọn hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét to trùng thiên kinh thiên động địa, như trời long đất lở, thanh âm ù ù, giống như lôi đình tuyền đến, sấm sét giữa trời quang, trời tháng năm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, phía chân trời xanh thẳm, nhiều đá mây trắng giống như hài tử tinh nghịch đuổi theo nhau, vui đùa ầm ỉ vô ưu vô lự, ngây thơ lãng mạn, bên trong thành tân vệ, một cổ hào khí thảm thiết phóng lên trời, thiết kỵ của hắc long trại anh dũng công kiếp tiến hành đồ sát trắng trận, đối mặt với kết cục hẳn phải chết, trong mắt tất cả võ giả thành tân vệ đều toát ra một tia kiên quyết, Thậm chí võ giả còn trong thành chủ phủ. Đại lượng võ giả trọng thương cũng dắt nhau đi tới. Nguyên một đám bọn hắn biểu lộ dữ tợn, Hung hãn không sợ chết. Liều lĩnh nhảy vào trong chiến đoàn. Không quản lực chiến đấu của bọn hắn mười không còn một. Nhưng tất cả mọi người biết rõ. Một khi Phủ Thành chủ bị công phá thì bọn hắn không ai có thể sống sót được. Đã như vậy. Thay vì ở bên trong chờ chết. Còn không bằng đi ra cùng nhau chiến đấu. Chân đã đứt. Tay còn có thể đánh. Tay đã đứt. Chân còn có thể đá. Coi như là tay chân đều đã đứt. Còn có thể sử dụng hàm răng cắn. Dùng đầu đập. Thân là võ giả cho dù chết bọn hắn cũng muốn chiến đấu đến chết chết trong quá trình chiến đấu với địch nhân. Ngay khi tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị nghênh đón một hồi chiến đấu cuối cùng này. Một tiếng gào thét vạch phá phía chân trời như như lôi đình đột nhiên vang vọng bên tai bọn hắn. Dưới tiếng gào thét này, tự hồ toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Chấn động khiến trong tay mỗi người đều vang lên tiếng ông ông. Trong đó ẩn chứa sát ý khiến người sợ hãi. Phản phất khiến mọi người lập tức từ tiết trời tháng năm như băng hàng. Ánh mặt trời tươi đẹp kia chiếu sáng trên thân mọi người. Nhưng lại không mang đến nửa tia ôn hoa. Có chăng chỉ là lạnh lẽo thấu xương. Đây là giờ khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. rất xa, một đạo nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. hắn từ giữa không trung chạy như bay đến, kéo lấy tâm thần mọi người trong toàn trường, Phản phất như thiên thần, lái hào quang, mang theo khí thế bành trướng mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Ánh mặt trời chiếu sáng trên người hắn. nhuộm vàng lấy thân thể. Hắn khốn chế lấy hai cánh nguyên lực vô hình ở sau lưng. Từ phía chân trời cao cao bay lượn đến. Giống như một thanh thiên đao. Phá vỡ chân trời mênh môn. Là lâm tiêu. Lâm tiêu hắn còn chưa có chết. Là lâm tiêu. Lâm tiêu đã đến. Lâm tiêu đã đến chúng ta được cứu rồi. một ít võ giả thị lực cường đại ngay khi đạo nhân ảnh này tiếp cận lập tức liền nhận ra khuôn mặt lâm tiêu. nguyên một đám trong miệng phát ra tiếng hò hét cuồng hỉ. bọn hắn sợ dĩ không cách nào chống cự tiếng công của thiết kỷ hắc long trại. cũng không phải nói số lượng hắc long trại nhiều hơn. thực lực mạnh bao nhiêu. Mà là ở mặt chiến lược đỉnh tim hắc Long trại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong Chỉ riêng cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ như trại chủ hắc Long trại đã tương đương với một đại quân cường đại rồi Trong chiến trường thế như trẻ tre Không người có thể ngăn Nhưng hiện giờ Lâm tiêu đã đến Bên phía thành tân vệ lại lần nữa có được hy vọng Ngày hôm qua trong chiến đấu với lục tinh hắc ám Ma Viên Khiến tất cả võ giả thành tân vệ hiểu rất rõ thực lực lâm tiêu đáng sợ cỡ nào Tuy rằng ở mặt tuổi tác hắn vẫn chỉ là một thiếu niên Nhưng luận thực lực So với trang dịch thành chủ của thành tân vệ Lâm tiêu còn có phẫn nhỉnh hơn Lâm tiêu đến Trong lòng võ giả thành Tân vệ vốn tuyệt vọng lập tức như đã có người tâm phúc, lại lần nữa dâng lên hy vọng sống sót. Bên phía Hắc Long trại, tất cả võ giả đều ngây dại. Sự xuất hiện của Lâm Tiêu đã khiến nội tâm bọn hắn rung động thật sâu. Từ phía chân trời xa xôi bay vút đến, độ cao kia, tốc độ kia Khiến người không thể tin được thực lực lâm tiêu đến cùng đạt đến trình độ nào Lăng không phi hàn Đây chính năng lực mà chỉ cường giả quy nguyên cảnh trong truyền thuyết mới có được a Nhân vật như vậy giơ chân nhúc tay cũng là thiên băng địa liệt Đoạn sơn điền hải Cơ hồ không gì không làm được Một trưởng vung đi Ngàn vạn võ giả đều phải chết đi mười vạn thiết kỵ hắc long trại bọn hắn ở trước mặt một gã cường giả quê nguyên cảnh thật giống như con sâu cái kiến vậy rối loạn vô hình lan tràn trong thiết kỵ hắc long trại trong lúc nhất thời tất cả võ giả hắc long trại đều lộ vẻ kinh hãi nguyên một đám tâm thần có chút không tập trung tràn cảnh xuất hiên của lâm tiêu thật sự quá mức dọn người Khiến không ít võ giả Hắc Long trại thậm chí cho rằng đối phương xuất hiện một gã cường giả quy nguyên cảnh. Dù sao, không phải mỗi võ giả Hắc Long trại đều thấy qua Lâm Tiêu chiến đấu hôm qua, chính thức hiểu rõ thực lực của Lâm Tiêu chỉ có hơn 10 tên thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cao cấp nhất trong Hắc Long trại mà thôi. Một cổ hào khí không ưỡng lan tràn trong đám vỏ giả hát long trại. Rất nhiều thiết kỵ trước kia còn uy phong lẫm lẫm dết chóc hiện giờ trong lòng đều sợ run Sâu trong lòng nổi lên một cổ lạnh lẽo. Chỉ sợ ngay cả lâm tiêu cũng không ngờ rằng. Tràn cảnh mình lợi dụng lăng không hư độ bay vút đến. Vậy mà sẽ tạo thành hậu quả như vậy khiến rất nhiều võ giả hắc long trại coi mình là cường giả quy nguyên cảnh trong nội tâm sinh ra sợ hãi không cách nào áp chế chết tiệt tiểu tử này vẫn còn sống sao cảm thụ được sự dao động của thuộc hạ trại chủ hắc long trại biểu lộ một mảnh tái nhợt mọi người không nên bối rối tiểu tử này chẳng qua chỉ là một võ giả hóa phàm cảnh thôi huế diện Lý Vân, mấy người các ngươi lên ngăn tiểu tử này lại. Những người còn lại đi theo đằng sau ta, tiến công phủ thành chủ cho ta. Dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm. Trại chủ Hắc Long trại trong miệng phát ra tiếng gầm ầm ầm. Giết đám thông lĩnh hủy diện. Lý Vân của Hắc Long trại nghe vậy, lúc này gào thét một tiếng. Gần năm tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong hóa thành năm đạo lưu quen màu đen lao tới chỗ lâm tiêu đang lao xuống từ giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 317 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 517 lâm tiêu phát huy. 2. Tiểu tử này thật sự là quỷ dị. Ngày hôm qua chúng ta rõ ràng đã thấy hắn bị đầu ngũ tinh yêu thú kia nuốt vào trong bụng. Hai cốt không còn rồi. Không nghĩ tới vậy mà còn sống trở về. Thật sự là quỷ gì a, Tiểu tử này thực lực không kém. Tất cả mọi người phải cẩn thận đấy. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra tay. Ngàn vạn đừng coi thường hắn. Hắc hắc hắc. Sợ gì? Ngày hôm qua chiến đấu với thú triều cỡ trung Tiểu tử này lại vội vã chạy đến như vậy Ta cũng không tin lực chiến đấu của hắn còn thừa lại bao nhiêu Hôm nay ta muốn hắn có đến mà không có về Năm tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong diện một dữ tận Khó miệng lộ ra dáng tươi cười đáng sợ Ngày hôm qua chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Hắc Ám Ma Viên mấy người bọn hắn ở trên đỉnh núi xa xa đều tận mắt nhìn thấy. Tự nhiên biết rõ thực lực Lâm Tiêu đáng sợ cỡ nào. Ít nhất cũng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nhưng năm người bọn hắn cũng không phải ăn chay. Thân là thống lĩnh Hắc Long trại, mỗi người đều là loại nổi bật trong hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Năm người liên thủ. coi như không cách nào đánh chết võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng có thể dây dưa một thời gian ngắn. chỉ cần đợi trại chủ và thống lĩnh còn lại tấn công phủ thành chủ rút lui ra ngoài. cho dù thực lực đối phương cường thịnh trở lại, dùng biển người cũng có thể đè chết hắn. Võ giả không đạt quy nguyên cảnh, coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng sánh với một chi đại quân. Trong nội tâm nghĩ như vậy, năm người thủy diện rốt cục cùng sát tiếp xúc với lâm tiêu ở trên bầu trời. Hắc hắc, chết đi, giết! năm người đồng thời gầm lên một tiếng, rồi sau đó cao cao nhảy lên. Phân biệt thành nhiều phương hướng xông lên tới chỗ lâm tiêu trên bầu trời. Chỉ một thoáng. Đám võ giả còn không tìm được đối thủ ở bên ngoài chiến trường đều không tự chủ được ngẫm đầu. Mà ngay cả mọi người đang giao chiến cũng không tự chủ được tâm thần phân tán. Hội tù ánh mắt lên bầu trời đặc biệt là mười vạn thiết kỵ hắc long trại tâm thức mỗi người đều phản phất như bị năm người hủy diện dẫn dắt. Hắc long trại đẳng cấp sâm nghiêm. dưới tình huống bình thường, thành viên bình thường căn bản không thấy được trại chủ. có thể nói, tuyệt đại đa số đám võ giả bình thường hắc long trại có thể nhìn thấy đều những thống lĩnh giống như hủy diện. Những thống lĩnh này thường ngày nguyên một đám cao cao tại thượng, có được uy năng khó lường. Khi năm người cùng nhau hét to sông lên trời, cổ khí thế phản phất có thể quét ngang tất cả kia khiến rất nhiều thành viên Hắc Long trại trước kia vì tiếng gầm của Lâm Tiêu mà thể xác và tinh thần chấn động lại thoáng trì hoãn lại. Giờ khắc này đám đạo phỉ hắc long trại vừa rồi còn kinh hoảng rối loạn đột nhiên lại lần nữa khôi phục tin tưởng không tự kiềm hãm được nắm chặt hai đấm chết trong lòng năm người ưỡi diện lúc này cũng hào khí vạn trượng toàn lực tăng lên nguyên lực trong cơ thể mình phát ra một kích đáng sợ nhất tới lâm tiêu ở hắc long trong trại Năm người bọn hắn chính là cường giả cao cấp nhất ngoài trừ trại chủ. Thực lực mỗi người đều siêu quần tuyệt luôn. Không thua đám người trư vĩ thần. Cuộc đời của bọn hắn tràn diện gì lại chưa từng gặp qua. Địch nhân gì chưa từng gặp. Năm người liên thủ. Coi như đối mặt lâm tiêu đã từng đánh chết hát ám ma viên cũng không hề có chút khiếp đảm bởi vì bọn hắn biết rất rõ chỉ cần năm người toàn lực liên thủ cho địch nhân đang trong thời kỳ cường thịnh thì bọn hắn cũng có thể ngăn cản được ầm ầm ngay khi năm người sắp tiếp xúc với lâm tiêu giữa không trung năm người cùng nhau xuất thủ hào quang sáng chói phản phất như cực quang lớn lên phía chân trời đao ảnh bóng kiếm Côn ảnh, trưởng ảnh, quyền ảnh, khi năm đạo công kiếp đáng sợ đến cực điểm dùng hợp cùng một chỗ giữa không trung, tạo thành một cổ nguyên lực trùng kiếp đáng sợ rung động thiên địa, Quét ngang trời cao, như núi lửa phun trào, lại phản phất như sơn hà chấn động, biển gầm tiến đến, năm người liên thủ. Ở giữa không trung tạo thành một tòa đập lớn không thể phá vỡ Gắt gao ngăn ở trước mặt lâm tiêu Trên bầu trời, lâm tiêu một đường chạy như bay Mà đến ngay khi công kích sắp đến lập tức ngẫm đầu lên Ánh mắt của hắn thanh tịnh Đen nhánh lấp lánh Phản phức bảo thạch trong bầu trời đêm Nhưng trong đôi mắt kia Lại ẩn chứa mạch nước ngầm đang sôi sùng sụt Mang theo lửa giận không cách nào dập tắt Một cổ phẫn nộ cực lớn khó có thể hình dung như muốn nổ tung trong cơ thể lâm tiêu Khiến hai con người hắn trở nên lạnh như băng Chính là đám người kia năm đó đã kiếp giết đại ca của mình Chính là đám người kia đã từng năm lần bảy lượt ám sát mình Cũng chính là đám người kia Sau thú triều lại dám làm chuyện tày trời Phát động tiếng công đối với võ giả thành tân vệ Giết chóc tàn sát hàng loạt dân trong thành Bọn hắn tất cả đều đáng chết Dưới ánh mắt lạnh như băng Chiến đao bên hông lâm tiêu bên hông bỗng nhiên ra khỏi võ Một đạo đao mang che khuất bầu trời đột nhiên sáng tỏ thiên địa chém thẳng ra ngoài trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người lập tức chém vào nguyên lực trùng kích do năm người liên thủ hình thành giữa không trung phản phất như một quả bom nguyên tử nổ tung một tiếng oanh minh cực lớn ầm ầm vang vọng thiên địa khí lưu đáng sợ phản phất như bão táp cấp mười hai cuốn đi khiến đám vỏ giả ở bên dưới mặt đất mấy chục thước nguyên một đám không thể đứng vững. sóng xung kích cực lớn lan ra. trên từng tòa lầu tháp cao lớn ở chung quanh đột nhiên xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt. rồi sau đó ầm ầm sụp đổ. một đạo ánh sáng lón sáng khắp thiên địa sau đợt nổ tung. ánh sáng vô tận tắt ra chiếu vào trong mắt mỗi người trong nội tâm mỗi người rung động tâm thần mỗi người dưới cổ lực lượng đáng sợ này tất cả mọi người phát phất như thuyền buồm trên đại dương bão tố theo sóng biển phập phồng tùy thời đều có khả năng bị diệt vô lực kháng cự ngay khi tâm thần mọi người bị áp bách tới cực điểm đột nhiên tất cả nổ tung và ánh sáng đều biến mất Bầu trời khôi phục ánh sáng trong xanh Trên phía chân trời mênh mông bát ngát Lâm tiêu giống như một đầu diều hâu Vạch phá bầu trời Tiếp tục bay vút về phía phủ thành chủ Phản phất như không có chút dừng lại Mà ở sau lưng lâm tiêu Năm tên thống lĩnh hắc long trại cao cao nhảy lên Nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ Từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Phút phút phút phút phút. Dưới ánh mắt khó có thể tin của tất cả thiết kỵ hắc long trại. Thân hình năm người khỏe diện. Lý Vân bay xuống bỗng nhiên phát ra từng tiếng trầm đột. Nổ buông thành từng đoàn từng đoàn huyết vũ. Từ trên bầu trời nhao nhao rơi vãi, Hai cốt không còn mảng lớn mảng lớn huyết vũ, sen lẫn huyết nhục đầy trời, từ trên bầu trời rơi vải xuống, phản phức như xuất hiện một hồi mưa to vậy. Mưa to qua đi, là không khí tươi mát, nhưng sau huyết vũ, chính là sợ hãi vô tận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif ba trăm mười tám truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz. chương năm trăm mười tám uy lực của một đao. trong nháy mắt, tất cả thành viên hắc long trại phản phất như gà bị bắt chặt cổ. nguyên một đám trường lớn hai mắt. miệng rộng mở ra. trong cổ họng phát ra tiếng hô khàn giọng không chút ý nghĩa bọn hắn sắc mặt tái nhợt, hai chân lạnh run, một cổ hàn ý lạnh như băng giống như nước đá từ đỉnh đầu tới xuống. lập tức dội khắp toàn thân của bọn hắn, năm tên thống lĩnh cao cấp nhất Hắc Long trại vậy mà trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, ngay cả ngăn trở đối phương một giây cũng không thể làm được một màn khiến người sợ hãi như thế giống như ác mộng in sâu vào nội tâm mỗi người. một đau chi huy, thế không thể đỡ. rất nhiều thành viên hắc long trại vì năm người ủy diện suốt kích vừa rồi đã thoáng khôi phục tin tưởng. trong chốt lát liền ầm ầm sụp đổ. hai cốt đầy đất. giờ phút này lâm tiêu phản phất giống như ma thần đến từ cửu u địa ngục khắc sâu vào đáy lòng mỗi người. cả đời khó quên được. chẳng những thành viên hắc long trại coi như là đám võ giả thành tân vệ đang ra sức chống cự giờ khắc này cũng sợ ngây người. đáng chết tiểu tử này sao lại mạnh như thế. trại chủ hắc long trại vốn đang liên tục đánh bại phòng ngự của bọn người trư vĩ thần. sắp nhảy vào trong thành chủ phủ giờ phút này trong lòng cũng nổi lên một tia kinh sợ và sợ hãi đáng giận rõ ràng sắp thành công rồi nhưng hiện giờ đáng chết giết trước giết trang dịch bọn hắn lần này tuyệt không có thể không công mà lui được cắn răng một cái trại chủ hắc long trại điên cuồng phóng tới phủ thành chủ chỉ cần đánh chết đám người trang dịch trư vĩ thần đã trọng thương thành tân vệ không còn cao thủ đứng đầu. không có nhân vật lãnh tụ. chỉ bằng một mình tiểu tử kia. coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được mười vạn thiết kỵ đại quân của hắc long trại. muốn chết? trên bầu trời. ánh mắt lâm tiêu đã sớm nhìn chằm chằm vào trại chủ hắc long trại đang ở trước thành chủ phủ. Ngay khi đối phương lao ra Lâm tiêu liền suốt đau rồi